Quý thanh thời lên tiếng, chúc mừng năm mới, anh yêu em, Diệp Thu giật mình, nửa ngày mới phát giác được chuyện gì xảy ra, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, ở một diễn biến khác, hề gia tính đòi lại điện thoại thì bị Mặc Dư Thâm cản, thương anh hai của em một chút đi, 12 giờ, Mặc Dư Thâm nhận được video của Khương Thấm và Trình Duy Mặt, mấy ngày nay Khương Thấm gửi không ít video trực tuyết của cô và Trình Duy Mặt vài nhóm nhỏ ba người, Mặc Dư Thâm xem video, trả lời Khương Thấm, Hình như cậu mập lên, mấy ngày nay rốt cuộc ăn bao nhiêu thứ vậy, cái cầm thứ hai cũng xuất hiện rồi, Khương Thấm tức giận ném di động qua một bên, cô lại nói Trình Duy mặt, cậu có thể chọn góc độ tốt một chút để chụp không hả? Trình Duy mặt đang trả lời tin nhắn, không chú ý, Khương Thấm hát ư ơ hát ư ơ tay trước mặt anh mấy cái, đang nói chuyện với cậu đấy, cô nhìn màn hình của Trình Duy mặt, tên hiển thị là Hướng Lạc, hai người các cậu bắt đầu trò chuyện từ khi nào vậy?